Video truyền kiếm hiệp chương Vũ Mến chào quý thỉnh giả Tiếp theo là phần 77 Sa mạc nhất hùng Tác giả từ mã tử yên Diễn giả đọc chương vụ Khổng dân kỹ lúc này thu hồi cây trường thương Rồi mỉm cười nói Xúc sinh đấu không lại Con người phải nhảy vào giúp đỡ rồi Địch Lan Na cười nhỉ Họ khổng kia Ngươi đừng có giả ngốc nữa người đã thi kiến âm mưu gì Trên mấy con gấu tuyết của ta vậy Công gian kỹ cười khải Cô nương nói gì vậy Ta vừa mới vào trận mà Địch Lan Na trầm giọng Ba con gấu tuyết này Loại đặc biệt ở tuyết sơn Đâu có dễ bị người ta giết chết Hơn nữa tinh thần sức lực của chúng quể quải như thế Rõ ràng là đã trốn phải âm mưu gì đó không gian kỹ cười nhạt Thế thì lạ quá đi Trước mặt những cao thủ như các người Ta có cơ hội ra tay hay không chứ Địch Lan Na giận dữ nói, ta cho rằng nhất định là ngươi. Khổng dân kỷ lớn tiếng nói, ngươi có chứng cớ gì mà nói ta âm mưu vậy? Địch Lan Na cười nhẹ, vì ngươi biết là hôm nay phải đấu với gấu tuyết, chỉ có ngươi và Quang Sơn Nguyệt hai người. Trong lúc nói, ánh mắt lạnh lẽo của địch Lan Na bốc đầy sát khí. Quang Sơn Nguyệt nhìn sát mặt của địch Lan Na biết lúc này Khổng dân kỷ tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Chàng liền nói, Người thực hiện âm mưu đó là ta Khổng gian kỹ vội giả nói Hoàng lão đệ Lão đệ đừng bị cô nương ấy lừa Cả hai chúng ta không có âm mưu gì cả Tại sao lão đệ phải thừa nhận chứ Ta vốn không sợ bị vu quang Còn lão đệ là minh đà lệnh chủ Hoài trấn Trùng nguyên Là đại diện cho tinh thần nghĩa hiệp Của gió lầm Cho dù lão đệ phải một mình Đấu dơi cả đám súc sinh đó Cũng không cần phải sử dụng thủ đoạn âm mưu gì cả. Mấy câu này khiến cho mặt của Quang Sơn Nguyệt đỏa lên. Trong lòng thấy cảm kích Khổng Văn Kỷ đã giấu giếm cho mình. Nhưng chàng không thể tiếp nhận hảo ý của Khổng Văn Kỷ. Chính tài Quang Sơn Nguyệt đã dùng độc trăm, đâm vào hạ bộ của những con gấu lớn. Thủ đoạn này không quang minh chính đại. Nhưng muốn Quang Sơn Nguyệt nói dối người ta thì chàng quyết không thể. Vì thế Quang Sơn Nguyệt lại muốn thừa nhận nữa Nhưng địch làng nà đã lên tiếng trước Ngươi không cần phải gánh tội dùm hắn đâu Ta biết chắc không phải là ngươi Không gian kỹ mỉm cười, <cười> Hoàng lão đệ, lão đệ nghe thấy chưa Cho dù lão đệ muốn thừa nhận Thì người ta cũng không có tình đâu Thôi đi, hà tất gánh việc không phải của mình lên vai chứ Nghe hai người đói đáp như thế Ở trong lòng Quang Sơn Nguyệt càng cảm thấy khó chịu hơn Càng lớn tiếng la lên Đích xác là do ta mà Địch Lăng Na mỉm cười Gần đây ta có nghe lời phê bình Ngươi dù là kẻ thù của ngươi Cũng rất tốn sùng ngươi Vì thế ngươi không cần phải cố gắng giả làm người xấu nữa Không gian kỹ cười thành tiếng rồi nói Hoàng lão đệ Lão đệ thật sự là một hảo nhân Địch Lan Na lúc này nói Không sai Nhưng ngươi thì khác hẳn Ta biết ngươi quen sử dụng ám khí Ba ngày trước ta còn lươn được một cây quạt của ngươi. Bên trong có đầy những cơ quan và lò xo để bắn ám khí. Khổng gian kỷ mỉm cười. cười. Vậy cô nương cho rằng những con gấu lớn này đã trúng ám khí hay sao? Địch Lan Na đáp. Không sai. Hơn nữa ta dám quả quyết là do ngươi hạ thủ. Khổng gian kỷ rợ đầu rồi nói. Tội trạng kiểu như thế này ta không cần phải chối. Địch Lăng Na cười nhạt. Ta không nói quang cho ngươi đâu. Ta sẽ dễ dàng tìm thấy ám khí trên sát gấu. Không gian kỹ mỉm cười. Xin mời, nếu cô nương tìm thấy chứng cớ về ám khí, bất kể có phải là do ta ra tay hay không, ta cũng thừa nhận cả, lúc đó cô nương muốn xử ta thế nào cũng được. Địch Lan Na giận dữ nói, Chờ ta tìm được những chứng cớ rồi, người muốn chạy cũng không có chạy thoát đâu. Sát dược mộc đang lục soát trên thi hại của hai con gấu. Địch Lan Na nói, Gia Gia tìm vô ích, hắn ra đòn nặng là muốn sớm tiêu diệt chứng cớ. Chứng cớ duy nhất phải ở trên người con gấu chưa chết, Gia Gia tìm tỉ mỉ xem. Sắc dược mọc bèn tới chỗ con gấu còn sống, kiểm tra thân thể của nó. Địch Lan Na đỏ mặt lên và nói. Con gấu tuyết này toàn thân đau thương bất nhập, Gia Gia phải tìm ở chỗ mềm yếu nhất. Vừa nói nàng vừa chỉ vào hạ bộ con gấu khuôn mặt càng đỏ thêm. Sắt vượt mọc đẩy con gấu lớn một cái Nó lăn nhào ngay xuống đất không động đẩy gì nữa Y tìm kiếm quanh dùng hạ bộ rồi lắp đầu nói Ta không thấy dấu tích gì cả quan Sơ Nguyệt đứng lên đỏ hẳn sắc mặt Trong lòng lo lắng cho khổng dân kỹ Chàng đã quyết định nếu họ tìm thấy độc trăm Thì mình dù chết cũng phải nói ra sự thật Nhưng thần sắc của khổng dân kỹ lại bình thường Không lo lắng gì cả Y liên tiếp nháy mắt với quan Sơn Nguyệt bảo chàng yên tâm Kiện Cường không hiểu ra làm sao nữa. Địch Lang nào thấy sắc dược một không tìm thấy bằng chứng gì, nàng nóng ruột nên không đếm xỉa đến sáu hổ gì nữa, tự mình bước tới xem xét tỉ phần hạ bộ của con gấu. Tên của Quan Sơn Nguyệt cứ đánh như trống làng. Mãi đến khi Địch Lang na lộ vẻ thất vọng chàng mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng bây giờ Quan Nguyệt lại cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng chàng đã đâm độc trăm vào trong đó tại sao lúc này không tìm thấy? Địch lăng nà nghiến răng dùng kiếm xẻo lấy hạ bộ của con gấu Cầm lên tay tỉ mỉ xem xét rất lâu Sau đó nàng thận trọng nói Mạch máu đã sành tím lại rõ ràng là trúng độc rồi Không gian tỉ mỉm cười Ta cũng thấy vậy không thì sao con giá thú này tự ngã xuống như thế chứ Nhưng cô nương đừng có hoài nghi là do tại hạ hạ đó Độc lăng nà giận dữ nói Không phải ngươi là ai Về phần vấn đề độc Ngươi là tai chuyên nghiệp mà Cổng gian kỹ nhún dai rồi mỉm cười nói Là thật Ta chưa từng đến gần chúng Chẳng lẽ ta có thể dùng miệng thổi hơi Để đưa độc qua đó hay sao Nếu tài giỏi như vậy Thì ta sớm sử dụng cách này Để đối phó với cô rồi Quyết không để cho cô đoạt lấy bảo kiếm của ta Sắc dược một trầm khuôn mặt xuống rồi nói Đem qua đây Để ta xem thử coi lỗi độc gì Thì biết ngài hắn đã suốt thủ như thế nào thôi Không gian kỹ cười Thì ra ông cũng là chuyên gia về thuốc độc Ta mong rằng ông không lầm lẫn Sát dược mộc đoán lấy phần hạ bộ của gấu Đầy máu me ở trên tay của địch Lan Na tỷ Mỹ kiểm tra chất thịt và sắc máu Lại dùng ngón tay thấm một chút máu cho vào trong miệng Để kiểm tra mùi vị Địch Lan Na hỏi ngay Dạ dạ Dạ dạ có tìm ra được loại độc gì hay không Sát dược mộc nắng nề đát Là nọc rắn đồ không gian kỹ cười nói <cười> Quả nhiên là cao minh Sao mạc này rất nhiều rắn độc Chắc chắn là các vị không cẩn thận Để mấy con gấu đo bị rắn độc cắn Khi quyết đấu chúng phải dùng sức Nên nọc rắn phát tác nhanh Sát dược mộc giận dữ là lần Nói bậy Nọc rắn này rõ ràng mơi nhiễm vào không lâu không gian kỹ nói Vậy thì càng không thể đổ cho ta, các vị có thấy ta thả rắn qua đó hay không? Sát Dược mộc bình tĩnh nói, Theo ta thì người chưa đủ khả năng tìm thấy lội rắn độc này. Địch Lăng Na vội giả hỏi, Gia Gia, Gia Gia có chắc là mấy con gấu của mình đã bị trúng nọc rắn hay không vậy? sắc Dược mộc gặp đầu, Không thể sai được, đây là lội rắn rất độc hơn nữa, nọc rắn không thể để dặn. Chắc chắn là rắn đã cắn trúng mấy con gấu đó. Con sai người dọn dẹp các cái xác đi. Ta quyết tìm cho ra con rắn độc này. Những người xung quanh nghe nói có rắn độc còn ở tại hiện trường đều quán sợ tới tắp giãn rạc. Địch Lan Na hỏi. Gia yeah, Gia, yeah, con rắn đó còn ở lại đây hay sao? sắc Dược Mộc đáp. Ta tin là thế. Theo tình hình trúng độc của gấu thì con rắn này không phải là nhỏ. Chúng ta không thấy nó bò đi, nhất định nó còn ở nơi này. Địch Lan Na liền sai người khiên ba thi hài gấu lớn ra đi. Những người Duy Ngô Nhĩ ở bốn bên đều lui lại rất xa. Trên đấu trường chỉ còn lại bốn người là quan Sơn Nguyệt, Khổng Văn Kỷ và cha con Sắc Dược Mộc. Sắc Dược Mộc cúi đầu tìm kiếm một lát, đột nhiên chỉ vào một cái hang nhỏ rồi nói. Đây là hang rắn, nhất định nó còn ở trong đó. Địch Lăng Na nghe vậy, liền rút kiếm ra đâm vào hang rắn. Sắc dược Mộc liền la lên: "Tẩn thần, loài rắn này rất lợi hại đó." Địch Lăng Na lên tiếng nói: "Còn biết, còn không để cho nó chạy ra ngoài, còn phải đâm chết nó ở ngay trong hang này." Sắc dược Mộc lại lắc đầu: "Không, loài rắn độc này rất khó tìm, giết đi thì thật là đáng tiếc. Tốt hơn hết là bắt sống nó." Chất độc của nó cũng rất có ít Con từ từ khoét lỗ cho rộng ra đi Địch Lan Na nghe vậy Liền dùng kiếm từ từ khoét lỗ cho rộng ra Con sát dược mọc lấy ở trong bọc ra Một đôi bao tay bằng da nai Để chuẩn bị bắt rắn Khổng dân kỹ đứng cạnh quan Sơn Nguyệt Mỉm cười nhìn hai cha con làm việc Quang Sơ Nguyệt thật sự không hiểu khẽ hỏi Khổng đại ca chuyện này là sao Khổng dân kỹ cười đáp Là sao cũng được Dù sao thì vụ này đã chứng minh ta và lão đệ chưa từng dùng ám khí Không phải tốt hay sao Ta thật sự cảm kết con rắn đó Quang Sơn Nguyệt vẫn nghi ngờ Còn mấy cây độc trăm đó không gian kỹ mỉm cười nói nhỏ Đừng nhắc đến chuyện độc trăm nữa Hoàn toàn không có liên can gì cả Quang Sơn Nguyệt nói tại hạ thật sự đã không gian kỹ nói Những cây trầm của ta đưa cho lão đệ không có độc Cũng không làm bằng sát Nên đi vào da thịt liền tan ra Không giúp gì cho lão đệ cả Nên lão đệ không cần phải để vào trong lòng Tinh thần nghĩa hiệp hoàng minh chính đại của lão đệ càng sáng chói hơn Ta không ép lão đệ thành con người bất nghĩa Càng không dùng độc trầm để tổn hại danh dự của Minh Đà Lệnh Chủ Tốt nhất là lão đệ hãy quên cái vụ này đi Lúc này quan sơn nguyệt càng hồ đồ hơn, còn muốn hỏi tiếp, nhưng chàng nhìn lại thấy địch lang na đã đào cái lỗ nhỏ đó rộng ra thành một cái hang lớn, bên trong vẫn hoàn toàn không có dấu bóng dáng con rắn nào. Sắc dược Mộc xem kỹ chỗ cát đã bị bới ra, cái hang nhỏ đó chẳng qua chỉ sâu hai thước. Phía dưới là lớp cát khô ráo, rất chắc chắn, rắn độc không thể trốn sâu hơn được. Sắc dược Mộc không nén nổi, ông thở dài, Là thật, ta không tin con rắn vô duyên vô cớ mà mất tức như vậy Địch Lăng Na nói Có thể không có rắn gì cả Hoàn toàn là tên họ khổng này dựng lên thôi Sắc Dược Mộc khẽ quát Nói bậy, chẳng lẽ ta phán đón sai làm sao Địch Lan Na lại hỏi Thế thì rắn độc đâu Sắc Dược Mộc nói Trước đây nhớ định nó đã trốn vào cái hàng đó Bây giờ đã chạy thoát rồi Địch Lăng Na nói Chúng ta đều ở quanh đây, không thể không nhìn thấy một con rắn chạy thoát. Sắc dược mộc cúi đầu suy nghĩ không nói gì cả. Không gian kỹ cười khải lên tiếng. Ta biết con rắn đó trốn ở đâu. Địch Lan Na liền la lên. Ta biết mà, nhất định là ngươi đang điều khiển nó. Không gian kỹ mỉm cười. cười. Phụ thần của cô nương biết rất rõ ràng, lỗi rắn này không để cho con người điều khiển. Sắc dược mọc gật nhẹ đầu rồi dục Không sai, ngươi nói đi Khổng gian kỹ cười nói Không dễ vậy đâu Ta dạy cho ông một tri thức Thì tối thiểu ông cũng phải trả giá chứ Sắc dược mọc hỏi Ngươi đòi giá nào Khổng gian kỹ nói Trả lại cho ta một thanh bảo kiếm Trong hai thanh kiếm mà các vị dành được Địch làng nà nói ngài Không dễ dàng như thế Khổng gian kỹ mỉm cười Hôm nay cô nương còn có một trận đấu với hoàng lão đệ Để cho công bằng Cô nương nên trả lại cho y một thanh kiếm Như vậy hai người mới có thể tỷ đấu một trận công bằng Địch Lăng Na suy nghĩ một lúc rồi nói Không sai, tài vốn có ý định như thế Không gian kỹ nói Nhưng ta biết hoàng lão đệ chắc chắn không chịu nhận tấm thịnh tình này của cô nương đâu Kiếm do cô nương đoạt lấy Nếu Quan lão đại không có cách giành lại thì y thà dùng tay không đấu với cô nương. Vì thế ta muốn dùng điều kiện này để đổi lấy thanh kiếm. Địch Lăng Na suy nghĩ rồi đó "Điều kiện này ta có thể chấp nhận, thế thì người muốn thanh kiếm nào?" Cổng Vân tỷ nói: "Thanh kiếm cô nương đang cầm là của Quan lão đại. Quan lão đại nhất định không thích tay dùng cách này để đoạt lại kiếm nên cô nương hãy trả lại thanh kiếm cho ta." Địch Lăng Na hầu như không cần suy nghĩ Ném thành tử trình kiếm đến trước mặt của khổng dân kỷ Quang sơ nguyệt vì vụ độc trăm ở trong lòng đã khó chịu rồi Khi thấy khổng dân kỷ dùng phương pháp này để đòi lại tử trình kiếm càng cảm thấy quốc ức bèn nói Ta không cần Ta thà dùng kim thân để quyết đấu với cô nữ Khổng dân kỷ mỉm cười rồi nói Lão đệ hai thanh kiếm đều do ta làm mất Tự ta không thể đoạt lại, ta cảm thấy có lỗi với lão đệ rồi, vì thế ta mong lão đệ tiếp nhận thanh kiếm này của ta. Mất mặt ô danh đều là diệt của không mổ, hoàn toàn không có liên quan gì đến danh hiệu của Minh Đà Lệnh Chủ lão đệ. Lão đệ không cự tuyệt người anh này chứ? Nói xong liền không lưng nhặt lấy thanh Tử Trình kiếm trao cho Quan Sơ Nguyệt, nhưng Quan Sơ Nguyệt vẫn muốn từ chối. Không gian kỹ chỉnh sắc mặt lại rồi nói: Hoàng lão đệ ta làm mất một thanh kiếm của lão đệ Bây giờ đền cho lão đệ một thanh kiếm khác Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa Trận chiến này liên quan đến sinh tử của hai người chúng ta Lão đệ phải suy nghĩ cho kỹ càng Hoàng Sơn Nguyệt không thể làm khác hơn được Chỉ còn cách đón nhận thành kiếm Sát dược mọc miễn cười rồi lên tiếng <cười> Trả kiếm hay không trả ta thấy chẳng quan hệ gì Lát nữa con gái của ta giết chết tiểu tử kia rồi Vẫn còn có thể đoạt lại thành kiếm đó Không gian kỹ cười nói <cười> Thành kiếm cầm trên tay của quan lão đệ Thì không dễ lấy như trên tay của ta đâu Địch làng nà không nhẫn nại được nữa Nàng dục Kiếm đã trao cho ngươi rồi Bây giờ ngươi thực hiện lời hứa của mình đi Không gian kỹ đã Theo ta suy đoán thì con rắn đói nhất định trốn ở trong bụng của con gấu Sắc dược mọc thất thành là lệnh Không sai tại sao tao quên mất lỗi rắn này thức ăn nội tạng chứ Nói xong y dội giả Đến đóng xác gấu Không gian kỹ lại mỉm cười nói Ông đừng phí công nữa Bây giờ nó đã ăn no rồi chắc chắn không đợi người đến bắt đầu Quả nhiên sắc dược mộc ủ rũ quay về rồi nói Lúc nãy nó trốn trong bụng con gấu cái Bây giờ đã cắn nát bụng mà chạy trốn rồi Địch Lan Na nhìn chầm chầm vào khổng văn kỹ rồi nói, Nhớt định là ngươi quấy rối, không thì sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Khổng văn kỹ mỉm cười. cười, Ta hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, Điều này cha của cô nương biết rất rõ, Lội rắn độc đo không bị con người khống chế, Ta làm sao sử dụng được nó? Sắc dược một âm trầm nói, Ta biết là vậy, Nhưng ta cũng có phần hoài nghi Người có liên quan đến con rắn độc đó Nhưng bây giờ ta không muốn trì cứu nữa Chỉ cần con rắn đó vẫn còn trên Đại Mạc Thì ta nhất định đoạt được nó về tay của mình Không gian kỹ cười nói Không chừng con rắn ngọc đới này Đang trốn trên người của ta Ông muốn lục xoát hay không Bà chữ rắn ngọc đới Làm cho quan Sơn Nguyệt khẽ giật mình Hiểu ngài nhất định nó là Con tiểu bạch của gian Phạm Giang Phạm và Bạch Thiết Hận chắc cũng đã đến vùng sa mạc này để làm tìm mã bá ưu. Đang ẩn trong đám người, không biết Khổng Giang Kỷ đã liên lạc với họ từ lúc nào. Có thể Khổng Giang Kỷ đã gợi ý cho Giang Phàm dùng tiểu bạch để giết chết ba con giả thú đó cho chàng. Bây giờ Khổng Giang Kỷ cố ý nói ra cái vụ này để chàng nâng cao cảnh giác. trận đấu kiếm lát nữa Quang Sư Nguyệt không thể thất bại. Nếu thất bại thì không chỉ mất đi tính mạng của mình và không gian kỹ mà thôi. Sắc giật mọc vì muốn có tiểu bạch nhất định sẽ lục soát khắp khu đại mạc này. Do đó cả gian phàm và bạch thiết hận cũng bị nguy hiểm. Vì thế quan Sơn Nguyệt khẽ đáp. Tại hạ hiểu rồi. Khổng gian kỹ thở dài. Lão đệ biết rõ là tốt rồi. Lúc biết đấu quan trọng nhất là phải linh hoạt nhìn thấy bây giờ rất rõ ràng tai mắt của Trường Vân Trúc đã đến đây rồi. Rồi vào tai cổ hắn thì không có thú vị gì đâu. Những điều mà lão đại không muốn làm có thể cũng phải làm. Oan Sa Nguyệt biết Khổng Vân Kỷ yêu cầu mình phải sử dụng Hạn Hải Tâm Pháp trong trận đấu này mà hấp thu kiến thức của đối phương để khỏi bị Trường Vân Trúc học trước tăng thêm phiền phức sau này. Vì thế chàng gật đầu, vào độc cước kiếm thân cho Oan Phi Đà rồi báo Ngươi cầm lấy Nếu hôm nay ta bị giết Thì ngươi chính là người thừa kế Minh Đà lệnh chủ À mong rằng Ngươi nghiên cứu Kỹ cuốn bí kiếp Luyện công đó Rồi mới xuất hiện bôn tẩu trên giang hồ quan Phi Đà nghiêm chỉnh đón lấy rồi đáp Đệ tử tuân mạng Quang Sơn Nguyệt thở dạy Ngươi không cần tự xưng là đệ tử Ta không phải là sư trưởng của ngươi Minh Đà lệnh chủ không có sư thừa Chỉ là một truyền thống Vinh dự Người đã nhận gánh nặng này thì phải gánh giác cho đàng hoàng. Không dần kỹ lại mỉm cười bảo quan phi đà. Lão đệ chưa cần nhận quang sơn nguyệt làm sư trưởng, cũng chưa phải vội vàng nhận lấy danh hiệu minh đà lệnh chủ. Hôm nay quan lão đệ quyết không thể chết đâu. quan sơn nguyệt trang trọng nói, Khổng Quỳnh yên tâm đi, tại hạ chưa tuyệt vọng mà, tại hạ quyết không dễ dàng buông bỏ cuộc sống đâu. Trong khi giao đấu, đào kiếm chạm nhau là điều... Khó mà đón trước được. tại hạ giao phó việc này xong thì càng an tâm hơn khi quyết đóng. Không gian kỹ cười. Thế thì ta không nói nhiều nữa. Dù sao ta cũng giao sinh mạng của mình trong tay của lão đệ. quan Sơ Nguyệt bình tĩnh cầm lấy thanh kiếm chấp tay chào Địch Lan Na lên tiếng. Cô nương xin mời ra chiều Trên khuôn mặt Diễm Kiều của Địch Lan Na Đúng. lộ ra dễ ái ngại gì đó. Ba ngày trước Địch Lan Na bị nhục. Từng thề rằng không thể không giết Quang Sơn Nguyệt. Nhưng bây giờ đối diện với chàng thanh niên người Hán tuấn tú phong độ siêu Phàm này. Hình như nàng cảm thấy mình không hận Quang Sơn Nguyệt đến như thế. Sắc Dược mộc thấy vậy liền hỏi. Địch Lan Na, con làm sao vậy? Địch Lan Na trầm tư một chút rồi mới trả lời. Không sao đâu, con chỉ đang suy nghĩ. Nên sử dụng kiếm pháp gì để đối phó với hắn? Sắc Dược mộc lớn tiếng. Đâu cần phải suy nghĩ nữa, đương nhiên là dùng tuyết sơn kiếm pháp cho bọn người Hán này biết mặt. Mặt trời tuyết sơn rồi sáng đến đầu vô được tới đó. Địch lăng nà nghiến chặt răng, thanh sắc kiếm liền tỏa ra vô dạng kiếm quang chụp lên đầu của quan Sơn Nguyệt. quan Sơn Nguyệt đã rút tử trình kiếm ra khỏi vỏ, dồn hết sức vào thanh kiếm để đón đợi. Hai thanh kiếm chạm nhau phát ra tiếng chói tài. Người xung quanh nhìn thấy địch Lan Na mang danh là mỹ nữ đệ nhất người hồi Lại biết sử dụng kiếm đều cảm thấy hiếu kỳ dây lại xem Nhưng họ không thể đến gần hơn Vì những tê sáng của hai thanh kiếm này làm cho chói mắt Tiếng kim loại chạm vào nhau chói tay Như vô số mũi kim nhọn đâm vào màn nhĩ Làm cho họ đau cả mắt lẫn tay Chị trồng chốc lát Một năm một nữ đã giao đấu được 7 tám chiên Hai người đều sử dụng bảo kiếm vô cùng lợi hại, nên luồn kiếm khí dần dần ép tới, khổng dân kỹ và quan phi đà. Do công của họ đều rất căn bản, mà cũng không chịu đựng nổi kiếm khí xé vào da thịt của mình. Cả hai cùng lo lắng, lỡ sơ sót gì sẽ bị kiếm khí của hai thanh kiếm đó chạm phải. Chỉ có một mình sắc dược mộc là vẫn ung dung chấp tài sau lưng theo dõi cuộc chiến. Võ công của Quang Sơn Nguyệt rất phức tạp, nhưng về kiếm pháp thì chỉ học bốn chiêu phục ma là bài bản, vì lúc đó chàng phải khắc chế thiên ma kiếm thức của tạ linh dận, nên phải chuyên tâm mà luyện. Còn những chiêu thức khác thì chàng học được khi quyết đấu với người khác, chỗ này một chiêu, chỗ khác một chiêu, vô cùng hỗn tạp, không thể ráp vào để thành một pho kiếm pháp. Nếu là đối thủ bình thường, quan Sơn Nguyệt có thể tùy cơ ứng biến để tìm cách quá giải kiếm chiều của đối phương. Nhưng đối diện với một cao thủ như địch Lan Na thì chàng không thể ẩu tả được. Đột nhiên địch Lan Na dừng tay không tấn công nữa. Tiếp theo quan Sơn Nguyệt thở ra một hơi dài. Chính bản thân chàng cũng không hiểu tại sao mình cản trở được chiêu thức của địch Lan Na. Sắc Dược Mộc trầm giọng hỏi, Chiêu này của ngươi đã học được từ đâu vậy? Quang Sơn Nguyệt ngẩn ra một cái. Hồi tưởng lại chiêu thức vừa rồi mình đã sử dụng thật sự không thể nói rõ lai lịch được ở đâu. Chàng trả lời thành thật. Chính ta cũng không biết. Sát dược một giật dữ. Nói bậy, chiều thức chính người sử dụng làm sao không biết lai lịch gì? Quang Sơn Nguyệt nói. Ta thật sự không biết. Ta chưa từng học kiếm pháp thật sự. Ta chỉ từ những trận quyết đấu mà âm thầm học được một số chiêu thức linh tình. Chiều thức giờ rồi ngay cả ta cũng không biết là đã học được từ đâu. Sát dược mọc suy nghĩ một chút rồi cười lạnh. <cười> người nói ra hay không cũng chẳng có quan hệ gì. Để ta đứt thần đấu với người. Trong vòng ba chiêu nhất định có thể hiểu rõ lai lịch của người. Tới chiều thứ tư thì người hãy cẩn thận. quan sân nguyệt chưa nói là đồng ý hay không. Địch lăng Na lại kêu lên. da yeah, gia yeah, còn chưa có đấu xong mà. sách dược mộc lớn tiếng. Xong rồi còn thua rồi. Khuôn mặt của địch làng nà đỏ ẩn lên Ai nói con thua Con không có thừa nhận Sát dựt mọc lộ dễ giận Con không thừa nhận cũng không được Nhật hoàng thất tuyệt của tuyết phong Là chiêu kiếm nhiều sát khí nhất Ở trên thiên hạ Mỗi khi sử dụng là quai lực trí cao vô thượng Thế mà con lại bị người ta làm cho chấn động Phải lùi lại ở phía sau Địch làng nà cải Con mới dùng có một chiêu mà Sát dựt mọc kêu lên Nếu dùng hết 7 chiêu thì đã sao Không được là không được Công lực của con không bằng người ta Ráng tiếp tục sử dụng Thì kết quả cũng vậy thôi Con đừng làm bẩn kiến thức của ta Thần sắc của địch Lan Na Thay đổi hẳn Nàng vẫn dữ nói Chỉ vậy mà gia gia kết luận là con thua rồi sao Sắc giật mọc gần đầu Không sai Đưa kiếm cho ta để ta đấu với hắn Địch Lan Na Nghiến chặt hai răng Ném kiếm tới dưới chân của Hoàng Sơn Nguyệt. thanh kiếm cắm sâu vào đất cát. Chỉ còn chui kiếm ló lên. Sau đó nàng cởi vỏ kiếm ném quạt. Xác dược mọc ngạc nhiên hỏi. Con làm cái gì vậy? Địch lạc nà miếm môi rồi lạnh nhạt nói. Đây là điều kiện thi đấu giữa con với hắn. Kiếm là do con đoạt được từ tay của người ta. Bây giờ con đã thua rồi thì phải hoàn trả lại. Xác dược mọc yêu lợi. Con điên rồi sao? Bảo kiếm khó tìm trên thế gian như vậy Con bỏ đi dễ dàng như thế sao chứ Địch Lan Na nói Thành kiếm vốn không phải là của con Mà là chiến lợi phẩm con đoạt được Bây giờ con tỷ kiếm thua rồi Thì làm sao có lý do để giữ lại Thắng bại là chuyện nhỏ Con không thể làm mất phong độ của mình Sắc dược mọc ngơ ngát một chút rồi hỏi Thế thì ta dùng vũ khí gì Để mà giao đấu với hắn đây Địch Lăng Na lạnh giọng Đó là chuyện của Gia Gia Gia Gia tự nghĩ cách đi Sắc dược mộc nhìn chầm chầm vào thanh kiếm ở dưới đất, suy nghĩ tìm biện pháp để đoạt lấy. Không dân kỹ thế vậy dội kêu lệnh, hoàng lão đệ chú ý đừng để cho hắn dựt mất thanh kiếm. Nào ngờ Quan Sơn Nguyệt nghe không dân kỹ nói như thế, liền lùi lại mấy bước rồi lên tiếng. Tại cho mượn thanh kiếm đâu. Không dân kỹ hoàn toàn bất ngờ mà chính sắc dược mộc cũng có phần không tin. Còn quan Sơn Nguyệt lại nói nghiêm chỉnh. Còn gái của ông rộng rãi hoàng mình khiến ta vô cùng tháng phục. Theo tình hình tỷ thí vừa rồi, ta không cho rằng mình đã thắng nên không thể thu hồi thanh kiếm này. Sắc mặt của sắc vượt mọc tức tối đen trắng xanh lực. Hoàng Sơn Nguyệt lại nói thêm, hơn nữa ông cần có thanh kiếm này mới có thể thi đấu với ta. Sắc vượt mọc không người rút thanh kiếm từ dưới cát lên cầm ở trên tay rồi nghiêm dọng. Hoàng Sơn Nguyệt, người sai rồi, ta không cần sử dụng kiếm của người. Quang Sơn Nguyệt hơi ngạc nhiên hỏi, thế thì tại sao ông phải rút thanh kiếm của ta lên? Sát Dường Mộc đáp, ta giữ lại thanh kiếm này để làm tin Quang Sơn Nguyệt kinh ngạc, để làm tinh ư? Sát Dường Mộc nói, hôm nay lẽ ra ta phải quyết đấu với người một trận, nhưng bình khí của ta không mang theo bên mình, mà ta lại không muốn sử dụng thanh kiếm của người. Vì thế ta giữ thanh kiếm này để thế chấp, đợi cho người một tháng. Một tháng sau ta ở dưới tuyết sần Dùng binh khí của mình mà đấu với người một trận cho phần thắng bại Quang Sơn Nguyệt liền nói Không được, ta còn rất nhiều việc Hôm nay phải giải quyết ngay Sát Dược Mọc lắc đầu Không, hôm nay ta không muốn đấu với người Một tháng sau người đến hay không Quang Sơn Nguyệt nói Không đến Thà là ta tặng trong thanh kiếm đó luôn Sát Dược Mọc cười nhẹ Ta tin là người sẽ đến Nói xong Y hoài Sàng bảo vơi địch lan nạc Đi chúng ta về tuyết phong ngài Địch Lăng Na ngẩn ra một lúc rồi hỏi Bây giờ quay về ngay không phải gia gia Cần tham dự hội nghị tộc trưởng à Sắc dược mọc đáp Ta không tham gia Mà sau này cũng không có tham gia nữa Mấy con gấu tuyết đã bị giết cả rồi Kế hoạch của ta đề ra coi như là hoàn toàn thất bại Hơn nữa ta cảm thấy chuyện sưng hùng Ở vùng sa mạc này không hứng thú gì nữa Vì thế ta giao chức vụ tộc trưởng lại cho A-ba-u Địch Lan Na ngẩn ra rồi nói Gia Gia Hình như Gia Gia từ lâu đã định buông bỏ kế hoạch này Sắc Dược Mộc mỉm cười Không sai Vì ta phát hiện ra một kế hoạch hứng thú hơn rất nhiều Địch Lan Na hỏi Tại sao Gia Gia chưa nói biết con Sắc Dược Mộc nói Đáng lẽ kế hoạch này không bao gồm con ở trong đó Vì thế ta không cần nói cho con biết ta giống muốn lợi dụng cơ hội này để truyền bá tân giáo Dựng ra thành một lãnh tụ của người Duy Ngô Nhĩ trên tháo nguyên này Bây giờ gấu tuyết đã bị giết chết rồi Muốn thay đổi tính ngưỡng của họ không phải là chuyện dễ dàng nữa Ta nghĩ Ngươi theo ta về để nỗ lực làm chuyện khác thì hay hơn Địch Lăng Na liền hỏi Cuối cùng Gia Gia có dự tính gì? Sắc giật mọc mỉm cười Từ từ ta sẽ nói cho người biết Địch Lăng Na vẫn còn do dữ. Sát giật mộc cười cười rồi thiết. Còn yên tâm đi. Gia già biết hôm nay xử cho con thất bại. còn nhất định không phục. Một tháng sau Gia già sẽ cho con đấu lại một trận với hắn. Ta đảm bảo con có thể thắng. Địch Lăng Na nói. Người ta còn chưa chấp nhận cuộc hẹn của Gia Gia kia mà. Sát giật mộc mỉm cười. Hắn sẽ chấp nhận. Lúc đó hắn nhất định sẽ đến mà. Nói xong sắc vượt mọc quay đầu đi ngay. Địch lăng na chần chừ chốc lát cuối cùng cũng quay lưng đi theo cha của mình. Lúc này Quang Sơn Nguyễn có phần ngơ ngẩn. Chàng hoàn toàn không biết sắc dược mộc đang có mưu đồ gì mới. Nhưng ở trong lòng cảm thấy vui mừng. Ít ra thì chàng đã phá hoại hoàn toàn một kế hoạch điên cuồn của sắc dược mộc rồi. Lúc này người trung niên bị khổng văn kỹ nghi ngờ là tai mắt của trương dân trúc phái tới. Đã từ từ bước tới cười xảo trá và nói. Hoàng Đại Hiệp, Đại Hiệp thật sự biết cách giấu mình. thì đã cải trang thì Tại Hạ thật sự nhận không ra. Cũng vì con Minh Đà và Thanh Độc cước kiềm thần khiến cho Tại Hạ chú ý đến người khác. Vì thế có nhiều việc chưa kịp chuyển cáo dời Đại Hiệp. Hoàng Sơn Nguyệt rất ghét loại người này nên không muốn bắt chuyện dông dài chỉ nói chuyện lạnh nhạc. Chưa được gặp huynh Đài, Hắn miễn cười rồi nói. Tại hạ cùng với hai vị trước đây rất ít khi gặp mặt. Nhưng tiên phụ lại là người quen với hai vị. Không gian kỹ hỏi. Lệnh tôn là gì nào? Hắn đáp. Gia đình tại hạ nhiều đời ở tại Kim Sa Bảo. Không gian kỹ à một tiếng rồi nói. à thì ra huynh đệ là quý tử của Kim Sa Bảo chủ. Cốc lượng Hắn mỉm cười. Không sai, tại hạ tên là Cốc Trường Thanh. Tổng giảng tỷ nói, chả trách khi gặp huynh đệ ta cảm thấy hơi quen. Cóc bảo chủ đã tiên du rồi sao? Sắc mặt của cốc Trường Thanh hơi thay đổi. Đúng vậy, tiên phủ đã tạ thế mấy năm trước. Năm xưa tiên phủ vì quá nhiệt tâm với chuyện nhà của họ khổng mà đắc tội với bằng hữu gió lâm khắp thiên hạ. Rốt cuộc không chống dung thân nên buồn báo qua đời. Không ngờ hôm nay khổng tiên sinh đã buông bỏ thù hận năm xưa, kết làm bằng hữu với quan đại hiệp. Nếu ngày trước tiên phụ biết được kết quả ngày hôm nay Chắc không đến đổi hành sự dại dột như thế Không gian kỹ bình tĩnh đáp Trong thiên hạ không có chuyện gì là dĩ nhiễn không thay đổi Nếu quỳnh đệ cảm thấy không vui Vì sự việc của lệnh tôn Thì hôm nay ra sức cho Trương Dân Trúc cũng là vô lý Năm xưa nhà họ khổng ở Lạc Hồn Bảo Đã bị quỷ trong tài của Trương Dân Trúc mà Thần sắc của cốc Trường Thanh lại thay đổi Khổng tiên sinh quả nhiên lợi hại. ngay cả sứ mạng cùng thân phận của tại hạ cũng nhìn thấy rồi. Không dần kỹ nói lạnh nha. Thủ hạ của trường dân trúc đều có mùi lạ. Ta chỉ cần ngửi qua là biết ngay. Có trưởng thanh kinh ngạc. Tuy rằng Trương lão gia rất giỏi về chế thuốc. Nhưng thân thể của bọn tại hạ đâu đến đổi mang theo mùi thuốc. Không dần kỹ khẽ dậm chân rồi nói. Không phải mùi thuốc mà là mùi chuột. Bản thân của Trương dân trúc là một con chuột chù Thủ hạ của hắn đều có mùi của loài chuột nhuối Mùi này làm cho mũi của ta khó chịu đâu Sắc mặt của cốc trường thanh hết sức khó nhìn Nhưng hắn không nổi nóng mà đã miễn cưỡng nhẫn nhịn và nói Tại hạ lần này đến đây là muốn nói với hai vị con đường đi đến tuyết phòng Quang Sơn Nguyệt nói ngài Không cần, ta không muốn đi phó ước Cốc trường thanh nói giọng lạnh nhẹ Thế thì thôi vậy. Nói xong hắn quay đầu đi ngay. không dân kỹ chạy đến nắm giặt áo của hắn rồi hỏi. Khoan đã, muốn đến Tuyết Phong phải đi như thế nào đây? Cóc Trường Thanh cười nha. Tuyết Phong ở trên đỉnh núi Đại My, gần biên cương Tây Tạng. Hai vị có đến đó chậm trễ một hai ngày cũng không sao cả. Tù trưởng sắc dược mộc chắc chắn không bắt lỗi hai vị. quan Sơn Nguyệt lại nói. Đâu có nói là phải đi đến đó? không dân kỹ thở dài. Hề, hey, hoàng lão đệ e rằng chúng ta không thể không đi đâu. Quang Sơn Nguyệt hỏi, tại sao vậy? Không gian kỹ đáp, xem tình hình có khả năng Trương Dân Trúc và Sắc Dược Mộc đã gặp nhau rồi đó. Thần sắc của Quang Sơn Nguyệt hơi thay đổi, Cóc Trường Thanh mỉm cười lên tiếng. <cười> không sai, Trương Lão Gia vì theo dõi hai vị mà đến hồi cương. Hai ngày trước đã gặp mặt tù trưởng Sắc Dược Mộc. Hai người tâm đầu ý hộp đã trở thành đôi bằng hữu thâm giao. Trên tuyết phong có nhiều cảnh trí mà nhân gian khó thấy. Nên Trương Lão Gia đã nhận lời mời của Tù trưởng Sát Dược Mộc để đến đó tham quan một chuyến. quan Sơn Nguyệt Nga nói Trương Dân Trúc và Sát Dược Mộc đã gặp nhau. Trong lòng vô cùng lo lắng nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cốc Trường Thành lại nói ẩn thân hữu giữa trường lão già và sát dược một hoàng đại hiệp chính là người giới thiệu gián tiếp. Hai vị đó muốn tỏ lòng cảm kích đối với đại hiệp nên muốn mời đại hiệp đến đó gặp nhau một chuyến vậy. Hoàng Sách một tiếng rồi nói: "Họ giao kết thì có liên quan gì đến ta?" Ông Trường Thành mỉm cười. cười. "Đại hiệp đến thiền sơn là để tìm người, trường lão già đã đến thiền sơn trước." Đưa toàn bộ những người mà Đại Hiệp muốn tìm về đến tuyết phòng Quang Sơn Nguyệt lúc này mới thật sự lo lắng hỏi Thật vậy hay không Cốc Trường Thanh cười đáp Cô đến phó ước hay không Đại Hiệp cứ tự quyết định Dù sao thì tại Hạ đã chuyển lời rồi Nói xong Cốc Trường Thanh mỉm cười Quay người đi ngay Để lại Quang Sơn Nguyệt đứng ngẩn mặt ra đó Lúc này, lão già tộc trưởng Duy Ngô Nhĩ bước tới cười với Quang Sơn Nguyệt rồi hỏi, Quỳnh đệ, chuyện cá nhân giữa Quỳnh đệ và sát dược mộc đã lo liệu xong chưa? Quang Sơn Nguyệt gật đầu, lão tộc trưởng lại nói, Thế thì cuộc thi đấu có thể tiếp tục rồi, Các dị đã làm trễ nái không ít thời gian, Nhưng ta vẫn đại diện cho đông đảo người dân dùng tháo nguyên, Để biểu thị lòng kính nể tối cao đối với Huỳnh đệ. Quang Sơn Nguyệt ngẩn ra rồi hỏi. Lão ba biết cả rồi sao? Lão tổng trưởng gật đầu. Vừa rồi, A-ba-un quỳnh đệ nói cho ta biết hết rồi. Quang Sơn Nguyệt nói. Tại hạ tham gia thi đấu chính là vì muốn cản trở kế hoạch điên cuồn của sách Dược Mộc. Bây giờ mai mà chuyện đó đã trở thành quá khứ. Nhưng tại hạ không dám nhận công độc. Lão tộc trưởng cảm kích nói Không, ta đã thấy rõ ràng Ngoài huynh đệ ra không còn có ai có thể chiến thắng bà con gấu giả màn đó Vì thế ta phải đại diện hàng trăm hàng ngàn dân chúng Dùng tháo nguyên này Để biểu thị lòng cảm kích muôn phần đó với huynh đệ quan Sơn Nguyệt thở dạy Việc giết mấy con gấu là nhờ người khác giúp đỡ Hơn nữa sát dược mộc đã tự động bỏ kế hoạch của y Không thì chưa chắc gì tại hạ đã thắng. Lão tộc trưởng liền nói, Không thể nói như thế đâu, Ít nhất thì sát dược một, Đã vì huynh đệ mà phải buông bỏ kế hoạch. Vì thế toàn thể các tộc trưởng chúng ta đã quyết định, Tặng cho huynh đệ danh hiệu dũng sĩ toàn năng. Hơn nữa còn phong cho huynh đệ là hộ pháp của Thánh A-la. Sau này bất kể tài sản gì, con người nào trên vùng tháo nguyên huynh đệ đều có thể điều động. Lão quay sang nói với Quang Phi Đà, Nhưng phải được sự đồng ý của huynh đệ này, vì bộ tộc Mế Nhi Thất do huynh đệ này đại diện, là bộ tộc duy nhất phản đối việc này. Họ cho rằng huynh đệ vẫn còn cơ hội để giành lấy danh hiệu dũng sĩ toàn năng. Quang Phi Đà nói ngay, Không, Tài Hạ làm sao dám tranh giành danh hiệu này với lệnh chủ? Hơn nữa mục đích tham gia thi đấu của tại Hạ cũng giống như lệnh chủ. Thứ mà bọn tại Hạ muốn đạt được không phải là danh hiệu dũng sĩ toàn năng. Quang Sơ Nguyệt cảm thấy kỳ lạ hỏi. Tại sao huynh đệ biết được kế hoạch của sát dược mộc? Quang Phi Đạ ngập ngừng một chút rồi đáp. Một lão tăng có pháp hiệu là khổ hải tự hàng đã bí mật nói cho đệ biết. Quang Sơn Nguyệt lạc giọng kêu lên. Lại là Lão, Lão Hòa Thượng này đúng là không có gì không biết quan Phi Đà cũng ngạc nhiên hỏi lần chủ cũng quen biết Lão Tăng đó sao quan Sơn Nguyệt nói Đâu phải quen biết mà thôi Chúng ta rất thân thuộc Nhưng ta cảm thấy kỳ lạ Vì vụ này Lão nên báo cho ta biết mới đúng Tại sao lại đi tìm quýnh đệ quan Phi Đà lắc đầu Đệ không biết Một tháng trước Lão Tăng ấy đến nhà của đệ Nói cho đệ biết việc này Hơn nữa, lão đã giúp cho đệ trở thành đại diện của bộ tộc Mể Nhi Thất. Thật ra, đệ hoàn toàn không có liên quan gì đến họ cả. quan Sơn Nguyệt nói, ta phải đánh giá lại con người này. Ta không biết lão đang có âm mưu gì, nhưng ta cảm thấy lão không đơn giản như mình nghĩ. quan Phi Đà nói, đệ thấy lão ăn nói giống như một vị cao tăng đắc đạo vậy Không gian kỹ cười nhạt. Lão này đúng là thần thông quảng đại. Dụ sắc dược mọc ba ngày trước đây chúng ta mới biết từ miệng của con gái của y Thế mà lão hòa thượng đó đã biết hơn một tháng rồi quan Sơn Nguyệt châu mài nói Ẩm thời đừng suy nghĩ đến lão ấy Chỉ một trương dân trúc đã khiến cho tại hạ đau đầu lắm rồi Chúng ta thật sự không nên gây nên những phiền phức ngoài ý muốn nữa Phi đà huynh đệ Quang Phi đà ngẩn ra nói ngay Cách xưng hô này đệ thật sự không có dám nhận quan Sơn Nguyệt mỉm cười Quynh đệ đừng khách sáo, vài ngày nữa ta sẽ giao thân phận Minh Đà lệnh chủ cho Quynh đệ. Quynh đệ là người duy nhất đủ tư cách đảm trách danh hiệu này. quan Phi Đà quảng hố. Không, đệ đàn rất mong được Quynh Đài chỉ bảo nhiều hơn. Quang Sơn Nguyệt cười khổ. Đi theo ta sẽ không học được gì đâu. Ngược lại chỉ làm thêm phiền phức mà thôi. Quang Phi Đà phấn khởi nói. Đó chính là điều mà đệ mong ước. Dinh dự Minh Đà lệnh chủ phải được nuôi dưỡng bằng sự phấn đấu không ngừng. Quỳnh chính là một ví dụ điển hình nhất. Quang Sơn Nguyệt nghiêm giọng hỏi. Ai nói dơi để như vậy? Quang Phi Đà khửng lại một tí rồi đáp. Chính Lão Hòa Thượng đó. Quang Sơ Nguyệt hừ một tiếng rồi nói. Lại là Lão. Quang Phi Đà rung giọng hỏi lại. Chẳng lẽ Lão ấy nói không đúng hay sao? Quang Sơ Nguyệt lát đầu. Không, hoàn toàn chính xác. Quang Phi Đà phấn khởi nói, thế thì được rồi, để theo huynh lên tuyết phong nha. quan Sơn Nguyệt lát đầu, không được, để phải ở lại đây, trước mắt hãy nhận lấy dinh dự của danh hiệu dũng sĩ toàn năng trước đã, rồi ở dụng thảo nguyên này rèn luyện, ta lên tuyết phong quay về sẽ bàn bạc với đợi tiết. quan Phi Đà vô cùng thất vọng, còn muốn thỉnh cầu gì đó, nhưng quan Sơn Nguyệt đã nghiêm vọng bảo. Nếu đại vẫn muốn tiếp nhận danh hiệu Minh Đà lệnh chủ thì phải nghe lời ta. Phải rằng Minh Đà lệnh chủ phải trưởng thành trong sự phấn đấu không ngừng, nhưng phải có cơ sở ở vùng thảo nguyên trước đã. Quan phi đà chỉ còn cách đồng ý, Quan Sơ Nguyệt lại cầm cây độc cước kim thân giao cho Quan phi đà rồi nói: "Ngoài cây độc cước kim thân này ra, đệ không được sử dụng vũ khí nào khác. Ngoài Minh Đà ra, đệ không được cỡi một con vật nào khác." Ngoài thảo nguyên này ra, để không được đến địa phương nào khác, đây là mệnh lệnh. Quan Phi Đà lại phải dân dạ sau đó rồi mới hỏi. Thế thì lệnh cấm này cho đến lúc nào mới được giải trừ? quan Sơn Nguyệt lên tiếng đáng. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 77, tác giả tư mã tử yên, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe. Để theo dõi tiếp phần thứ 78 trong chương trình kế tiếp, chương vũ sinh tạm biệt.